các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm sao tranh giành được người đàn ông của em chứ? Đỗ Vượng Vương, vương còn chấp nhận, vẫn không chịu tha mà cất lời. Chúng ta đã sắp kết hôn rồi, anh còn không chịu dọn sạch sạch sẽ những người phụ nữ ở bên cạnh đi hả? Hà Dĩ Kiệt kéo bàn tay của cô ta nhẹ nhàng vuốt ve, cố làm bộ khó xử. Không phải, anh đang bận chuyện hôn lễ đó sao? Cho nên mới quên mất chuyện này. Chuyện nàng chồng qua đây chỉ là râu ria mà thôi, người phụ nữ kia không được công khai. Em cứ đuổi ra khỏi nhà là được, về gì phải đánh độc cô ta, thân phận của em đâu phải là nhỏ chứ. Bọn họ nói chuyện với nhau giọng nói cũng hơi lớn, truyền đến tay của tương tư khá là rõ ràng. Lời nói giống như một cố đâm nặng nề, chọc thẳng vào trái tim cổ cô, suốt chút nữa thì cô phun ra một búng máu. Chẳng qua, cũng vì em nhìn thấy cô ta không vừa mắt, cho nên phải đánh. Thế nào hả, anh đau lòng sao? Đỗ Phương vương nhìn anh đè vẻ nghi ngờ, hạ dĩ kịch cũng kể lạnh một tiếng. Nói mẹ sảng cái gì đó Chỉ là một cô gái được bao nuôi mà thôi Làm sao có thể so sánh với em được chứ Lúc này Đỗ Phương Phương mới hài lòng nở ra một nụ cười Kéo anh đi về phía phòng ngủ Vậy anh hãy đuổi cô ta đi Đuổi ngay ngày hôm nay Hà Dĩ Kiệt nhìn theo Đỗ Phương Phương Thấy cô ta nhấc chân đạp cánh cửa ra Anh lập tức nhìn sang Thoáng một cái Lộc Phương ngũ tặng của anh dường như đã bị người ta cho lên xào nấu vậy Anh nhớ chặt hai hàng lòng mày Bởi vì đau lòng Bàn tay đang cầm tay tay, ra đòn của Đỗ Phương Phương chặt xét chặt lại. Chắc là lực bóp cá lớn, khiến cho Đỗ Phương Phương liền kêu lên một tiếng đau đớn. Anh vội vàng bương tay ra, nhưng không về vỗ về cô ta ngay. Anh nhìn tương tư đang nằm trên mặt đất, toàn thân cô gần như là một đống sắc chết nằm ở chỗ đó. Nhìn thấy ở trên lưng máu thịt nhầy nhụa tóc dài xóa tương rối bời, lẫn lộn với máu tươi. Cô nằm không hề nhúc nhích, giống như đã chết rồi vậy. Đương nhiên anh biết, Đỗ Phương Phương sử dụng roi rất là lợi hại. Một người đàn ông mình đàn ra sách, chúng đòn còn phải nằm liệt hai tháng, huống chi là tương tư. Cô vẫn còn đang bị ốm, người gây còn lại chỉ độ khoảng là 35 cân, làm sao cô có thể chịu đựng được chứ? Đỗ Phương Phương nhìn thấy đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm thẳng vào tương tư. Tự như là muốn phun ra lửa, cô ta bị chọc tức toàn thân liền rôn lên, không nhịn được liền lạnh lùng cất sóng. Anh hay lắm hả dĩ kiệt? Em biết ngay là người vũ này không hề tầm thường mà. Anh đang đau lòng cho cô ta. Có đúng không hả? Anh còn yêu thương cô ta thích cô ta. Vậy anh còn lấy em làm gì hả? Để em lập tức trở về Bách Kinh. Chúng ta hủy bỏ hôn ước. Cô ta nói một câu để lừa giận Nhưng ở trong thân thể như đang cào thét sôi trào. Nhìn thấy hình dáng mảnh mai của tương tư đang nằm ở nơi đó. Cô ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Lên vông tay một cái. Chưa rồi đèn nhánh vút lên đánh vào người tương tư đang nằm. Đủ rồi. Hà dĩ kiệt đưa tay giật lại, chưa rồi quần lấy cánh tay của anh, trong ngay mắt đã sẽ luôn ống áo tay của anh. Bởi vì thời tiết lạnh, anh mặc áo khá dày, thế nhưng trên chiếc gai kia đã sẽ rách lớp áo trên cánh tay anh, cào thành một vệt rớm máu. Anh bị đau đến câu chặt mày lấy, chỉ cảm thấy sự đau đớn này quá mức nặng nề, quá mức áp động, lòng oán giận lại càng tăng thêm vài phần. Lòng dạo của người phụ nữ này thật là độc ác, cô ta gần như đã sử dụng hết sức lực của mình. Rõ ràng là cô ta muốn lấy mạng của tương tư. Hà Dĩ Kiệt Đỗ Phương Phương vừa tức lại vừa đau lòng. Cô ta luôn kiên cường giống như là đàn ông. Vậy mà đột nhiên lúc này lại trào ra nước mắt. Hà Dĩ Kiệt dần dần bình tĩnh lại. Sau đó đến trên cánh tay từng chút một đã kéo anh trở về thực tế. Anh ép mình thu lời lại ánh mắt. Ép mình nhách môi cười cợt. Anh đưa tay ôm người phụ nữ trước mặt của mình vào lòng. Phương Phương ạ. Đừng giờ tình ký đuổi dẫn trẻ con ra nữa Tại sao anh lại ngăn cản em chứ Có phải anh công bọn được cô ta Có phải anh đau lòng hay không hả Anh nói đi, anh nói cho rõ ràng đi Đỗ vương vương kêu to, Cô ta có lòng kêu ngọc và tự ái của mình Không cho phép trong cuộc sống tình cảm của mình Lại xuất hiện một vết nhơ Dù chỉ là một chút xíu Nếu cô ta đã chọn người đàn ông này Thì nhất định cô ta sẽ lấy anh làm chồng Tất yếu cả đời cô ta sẽ trung thành với người ấy Nên cô ta không cho phép trong lòng của anh Còn nghĩ tới một người khác Vâng vâng ạ Hà Dĩ Kệt hơi cau mày Đưa tay vất nhẹ giọt nước mắt Đang rơi xuống cả má của cô ta Nếu em làm như vậy xảy ra án mạng Thì biết phải làm sao bây giờ Làm sao có thể yếu ớt như vậy chứ Chẳng qua cũng chỉ là bị hai roi thôi Cô sẽ chết sao đỗ vương vương liều mạng dãy ruột trong ngực của anh Em mà kệ, em ghét cô ta Em ghét có loại hồ lý tinh chuyên đi quyến rũng người khác kia Em chỉ muốn đánh chết cô ta Để xảy ra án mạng thì sao chứ, nhà họ Đỗ em mới là không sợ. Cả gương mặt và mi tâm của Hà Dĩ Kiệt cào lại càng chặt hơn, cảm giác nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net